Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng, cô nói nhanh Vâng, em sẽ gọi cháu Thảo dậy, rồi đợi anh ở dưới nhà Ờ, được rồi, hai của cháu chuẩn bị đồ đi, anh sẽ qua nhà em, nhanh thôi Hồng tắt máy, rồi bất ngờ cô quay người lại phía sau Thì nhận ra bé Thảo đang đứng ngay sát phía sau lưng của mình Hồng ngồi xuống trước mặt của bé Thảo Cháu dậy từ lúc nào thế, mà sao cháu lại đứng sau lưng của cô vậy? bé Thảo hai mắt nhìn thẳng vào mặt của Hồng, khiến cho cô cảm thấy sợ ánh mắt đó của bé Thảo. Bé Thảo mở miệng nói, nhưng giọng nói của cô bé lúc này làm cho Hồng giật nảy người, bởi cái giọng nói mà cô bé đang nghe không phải là đang phát ra từ một cô bé 10 tuổi. Các người không được đưa con bé về lại căn nhà. Con bé không nên trở về căn nhà đó. Hồng bộc ngã ngửa người ra xong, khi cô phải chứng kiến một cái cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hai mắt của Bé Thảo đang trợn ngược toàn lòng trắng, thân thân của cô bé đang bắt đầu co giật mạnh. Hồng bò nhanh trên sàn nhà, đỡ lấy Bé Thảo rồi miệng cô nói lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi lên giúp con với, con bé, con bé làm sao thế này?" Bà Đào đang nấu ăn ở dưới nhà, nghe tiếng hét thất thanh của Hồng thì bà nhanh tay tắt bếp rồi chạy lên trên tầng trên. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, bà Đào vội vàng bước vào cánh cửa đập mạnh vào tường. Cũng lúc này, là Bé Thảo bỗng trở lại bình thường, toàn thân ngừng co giật. Bé Thảo nhìn Hồng, cô bé ấp úng hỏi: "Cô Hồng ơi, cháu mệt quá." Hồng như không tin vào những gì mà mắt cô đã nhìn thấy. Tại sao Bé Thảo lại đang co giật, hai mắt trợn ngược lên không hề có lòng trắng, lại có thể trở lại bình thường một cách nhanh đến mức đáng kinh ngạc như vậy chứ? Bà Đào lo lắng hỏi: "Con bé ấy làm sao vậy ạ con?" Hồng Long mồ hôi trán trán, cô đưa bé Thảo cho mẹ của mình, rụt nhanh miệng nói: "Mẹ giúp con đưa cháu xuống nhà, con sẽ xuống ngay mẹ nhé." Bà Đào cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bà không hiểu tại sao Hồng lại hét lớn gọi bà lên phòng như vậy. Càng lạ lùng hơn, chính là khi bà chạy lên đến nơi thì hoàn toàn trong căn phòng ấy không hề xảy ra việc gì đến mức có thể làm cho con gái của bà phải hoảng hốt gọi bà gấp gáp như thế. Bé bé Thảo xuống nhà Ba đào lau mặt cho bé Thảo mà trong đầu thì không ngừng suy nghĩ. Còn phần Hồng, cô ngồi xuống giường mà không khỏi bất an khi nhớ lại cái gương mặt của bé Thảo ít phút trước trong căn phòng ngủ này vô cùng đáng sợ. Quan trọng nhất là giọng nói mà đêm qua làm cho cô tỉnh giấc lại chính là giọng nói vừa mới phát ra từ miệng của bé Thảo. Hồng liền nói: "Không thể nào. Giọng nói mà đêm qua và ít phút trước mình nghe thấy từ miệng của bé Thảo?" Không thể nào là của một cô bé mới 10 tuổi được. Mình không nghe nhầm, không thể nào mình nghe nhầm được. Chuyện này là sao chứ? Hồng đưa hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, bởi những suy nghĩ trong đầu của cô làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không biết tại sao cô lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ tới hai lần. Trong phòng ngủ của cô, đâu có ai khác ngoài cô và bé Thảo đâu. Xe của Phong cũng đã tới trước cửa nhà của Hồng, quay sang nói với Chiến ở ghế bên cạnh. Cậu ở ngoài này đợi tôi nhé, chúng tôi sẽ ra ngay. Chiến mở cửa xe, anh bước xuống khỏi xe, đưa điếu thuốc lên miệng rồi nói, cậu vào trong đón hai cô cháu đi. Tôi đứng đây tranh thủ hút điếu thuốc, sợ lắt lên xe có phụ nữ với trẻ em lại không hút được thì vất vả lắm. Phong mỉm cười rồi nói, ờ, vậy cậu ở ngoài này chờ tôi chút, mà cậu cũng bỏ thuốc đi là được rồi đấy. Thiến lắc đầu đáp. "Cậu còn lạ gì công việc của tôi với cậu nữa, bỏ thuốc sao được chứ? Kệ tôi, cậu vào trong đó đón hai cô cháu đi nhá." Phòng bước vào bên trong nhà của Hồng được 5 phút thì bên ngoài Chiến gặp một việc kỳ lạ. Từ trong nhà của Hồng, một người phụ nữ bước ra bên ngoài. Chiến đứng hút thuốc chợt dừng lại, anh cầm điếu thuốc xuống rít. Anh cầm điếu thuốc xuống tay, hai mắt nhìn về hướng của người phụ nữ đang bước những bước chân rất chậm. Lúc người phụ nữ đó từ trong nhà của Hồng bước ra bên ngoài, do không để ý nên lúc nhìn thấy người đó, Chiến chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau, tức là anh chỉ nhìn thấy lưng của người phụ nữ kia mà thôi. Chiến cảm thấy dáng người phụ nữ kia đối với anh nhìn rất là quen, nhưng Chiến nghĩ nát óc, anh cũng không nhớ là đã nhìn thấy cô ta ở đâu. Tiếng của bé Thảo vang lên, cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Chiến. "Bác Chiến ơi, bác có đi cùng cháu và cô Hồng" cà Bắc Phong nữa không ạ? Chiến vứt nhanh điếu thuốc đã hút quá nửa xuống đất, bước tới bế bé, bé thảo lên tay, Chiến vui vẻ nói: uh, "Có chứ, đến Quảng Bình rồi." Bắt Bác... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net